mời các bạn nghe truyện không kịp nói yêu em. Tác giả: Phi Ngã Tư Tồn. Người đọc: Năm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 1. Chương 2. Giới nghiêm toàn thành Thừa Châu thêm vào tổ chức tang lễ. Quả thật hơi có phần khiến người ta lo sợ. Họ ở trong quán trọ, ngoài ăn cơm, không hề xuống lầu, vẫn Tình Uyển mùi chán, liền ở trong phòng chơi bài với Minh Hương. Mộ Dung Phong quả nhiên làm việc rất quyết đoán, dứt khoát. Trong vài ngày liền, quân đội hùng hậu áp sát, ép dĩnh quân không dám manh động. Hai bên dàn co vài ngày, tình thế thật sự dần dần yên ổn trở lại. Tuy vậy, Doãn Tình Uyển vẫn nghe theo lời chú Phúc, chỉ chọn mua một nửa số hàng vận chuyển đi trước, còn họ quay về Càng Bình. Thành Càng Bình vốn dĩ là cố đô của triều trước, bây giờ tuy không còn là khu vực dẫn đầu, nhưng vẫn là bảo vật tinh hoa là thành phố phồn thịnh, tất nhiên không giống như những địa phương non cận. Họ Doãn là một gia tộc danh giá ở quận càn Bình Đại đại tộc trăm anh mấy đời Sau này dần dần lụi bại, lụng bại Căn nhà này của họ Từ lúc ông cố bỏ nghiệp Văn theo nghiệp buôn bán Nên mới phồn thịnh trở lại Đến đời Doãn sở phàng Cha của Doãn tình Uyển Thì việc làm ăn càng lớn Chỉ là ít con cái Có mỗi một cô con gái Nên quý như ngọc Được nuôi như trong, Nuôi như con trai Lần này tội cô muốn đến phía Bắc Cha mẹ không cản được Đành đồng ý Nhận được điện báo của cô Họ đã phái người lái xe đến bến tàu đón Doãn gia nhà cao cửa rộng Xây theo kiểu cũ Con đường xi măng mới láng Thông thẳng đến tận trong khu nhà Bắc trương Người làm chăm hoa Lan đằng sau, cổng vòn Vừa nhìn thấy ô tô đi vào Liền kêu ầm lên Đại tiếu thư về rồi Bác Ngô, bác Lý trong nhà Trên lầu chạy ra đón Hớn hở giúp cô sách hành lý Lại dìu cô đi vào Dẫn gia Vốn là khu nhà cũ Nhà trên mới sửa Khung cửa sổ bằng kính lớn Trong sáng xoa, sáng loá, Hướng về phía nam Cô vừa bước vào nhìn thấy mẹ đang bước từ gian trong ra ngoài ánh nắng chiếu vào bộ sườn xám bướm màu ngọc của mẹ cô đang mặt ánh lên chữ thọ nhỏ thiêu bằng chỉ bạc tuy cô không nhìn rõ vẻ mặt của mẹ nhưng trong lòng mừng rỡ vô hạn cô cất tiếng gọi mẹ dãn phu nhân liên tư lên lên tiếng nói con về rồi đó à Rồi kéo tay cô với vẻ thương xót Chăm nhìn chú nhìn cô một lượt lại nói Cha con luôn oán trách Nói ông ấy là chiều con quá Chiến tranh loạn lạc Con gái một thân một mình Chỉ sợ con xảy ra chuyện Doãn tình uyển thấy cha đi Cũng chẳng đi ra Tươi cười rạng rỡ nói Có thể xảy ra chuyện gì được chứ Không phải là con yên ổn trở về rồi sao Ngoãn sở vàng Vốn đang hút tẩu thuốc Lúc này mới nở một được cười nói Về là tốt rồi Về là tốt rồi Lần đi xa này tuy có chút khoảng sợ Nhưng may không nguy hiểm Người nhà vô cùng lo lắng Thấy cô trở về bình an Vô sự mới thở phào nhẹ nhõm Cô vốn du học nước ngoài về bản thân cảm thấy thế giới không có gì lạ, không thể chút nguy hiểm này chỉ coi như là truyền kỳ thú vị trước mặt cha mẹ ngậm miệng không nói chỉ chọn những tin thú vị ở trên đường mà kể lể. Dạ phu nhân thì dạ phu nhân thì không nói gì ông dã sẽ phàn nghe thấy cũng hơi tán thưởng dã phu nhân liền vỡ trách xem mong chiều nó kìa tối qua còn oán trách Hôm nay lại tha cho nó Đang nói chuyện Bác Ngô bên cạnh bước lên hỏi Số vali đại tiểu thư mang về Nên thu dọn thế nào đây ạ Bây giờ dọn tỉnh uyện nhớ ra nói Con đem rất nhiều đồ về đấy Đồ da ở phương bắc rẻ lắm Mẹ con mua cho mẹ tấm da giấy cá hàng cao cấp Đủ là một chiếc áo khoác Cô bảo người lấy chiếc vali lớn ra mở từng cái cho mẹ xem. Ông giảng sớ phàn thấy trên bên trong có một hộp gấm tiện tay mở ra. Hóa ra là một củ nhân sâm già rất tốt. liền nói lần sau đừng đem đồ này về nguy hiểm lắm. Giảng Tình tươi cười nói: "Con chỉ đem về có một củ sâm mà. Chẳng lẽ có thể coi như là vật chuyển thuốc lẩu chắc?" Tiếp đó, cô lấy một hộp giấy in hoa nổi nói: Con cũng đem đồ về hồ kiến chương này. Doãn phu nhân mắng yêu, thật không lễ phép, ngay cả một tiếng Anh cũng không gọi. Kiến chương này, kiến chương nọ, người ta nghe thấy thì ra, ra gì? Mẹ cô còn nói, anh hứa của con, nghe nói hôm nay con về, bảo chiều nay sẽ đến thăm con đấy. Doãn tình ủy nghe thấy vặn vặn người nói, con rất ổn, cần anh thăm làm gì? Doãn Phu Nhân cười không nói, Doãn Tịnh Uyển khiến bà cười đến rũ ra, cô lại hơi quả trách một tiếng. Mẹ, Doãn Phu Nhân nói, mau đi tắm rửa thay quần áo, lát nữa ăn cơm. Đi vào một sân vườn mới là phòng ngủ của Doãn Tịnh Uyển, bác Ngô đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho cô, Minh Hương giúp cô thu dọn một ít hành lý và lặt vặt đem về. Tắm xong, Minh Hương đã giúp cô đặt đồ trang sức lên bàn trang điểm Cô ngồi xuống chải tóc Bỗng nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt đó Được đặt lên bàn Viên đá nhỏ trên nắp Lấp lánh xinh đẹp Dưới ánh đèn Cô biết đấy chính là đồng hồ của Patrick Philip Giá không rẻ Có lẽ anh không muốn Dùng nó để cảm ơn Trên tàu thời gian vội vã Không xem kỹ liền cất đi Lúc đó cảm thấy chiếc đồng hồ Kỳ là tinh xảo Dựa vào ánh đèn chỉ nhìn thấy Trên nắp có khắc một hàng chữ màu vàng Đưa ra trước đèn Hóa ra là hai chữ Bái Lâm Cái tên này nghe quen quen Hình như là đã nghe thấy ở đâu Bỗng nhiên Minh Hương nói Đại tiểu Thư Hứa Thiếu Gia đến rồi Trong lòng cô mừng rỡ, vội vàng ngắt chiếc đồng hồ vào ngăn kéo và xoay gương sữa tóc rồi mới đi ra. Hứa Kiến Chương đang nói chuyện với Doãn Sở Phàn trong phòng khách, sắc trời tối dần. Trong phòng khách, bật đèn tường, tình nguyễn nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng trước cửa sổ, nhanh nhẹn như một cây ngọc trước gió. Có lẽ là đi ra quá vội, tim cô cứ đập thình thịch. Hứa Kiến Chương đã nhìn thấy cô. Hơi gật đầu cười nói tỉnh Nguyễn xa nhà một chuyến Cũng ra dáng người lớn rồi Tịnh Nguyễn vên mặt lên nói Em vốn dĩ là người lớn mà Chẳng lẽ em là trẻ con sao Cô vừa của mắng vừa giận dỗi Bông hoa tai ngọc thủy thúy Hình chiếc lá thu sàn sạc cọ vào cổ áo Giảng phu nhân nói Con bé này không biết lớn bé gì May mà anh hứa của con không phải là người ngoài, làm gì có ai nói móc như con hả? Bà nói tiếp, nói chuyện với anh hứa con đi, mẹ đi xem cơm nước chuẩn bị thế nào rồi. Bà đứng dậy, đi xem người làm thu dọn phòng ăn, Doãn tình nguyện thấy ông Doãn ở sở phàn cũng mượn cớ bỏ đi. Liền cười nói với hứa kiến chương, em mang về cho anh một hộp xì gà. Hứa Kiến Chương thấy cô thay Âu Phục Màu xa Màu ráng chiều rất nhạt Dưới ánh đèn Cô mềm mại xinh đẹp Như một bông hoa rẻ quạt Liền hỏi nhỏ Vặn lại Không phải em bảo anh đừng hút thuốc sao Doãn Tịnh Nghĩa nghe thấy anh nói như vậy Cũng không kìm được cười Dừng lại một lát Rồi mới nói rằng Trên đường em cứ nghĩ Thật ra Mùi thuốc lá cũng rất dễ chịu. Anh nghe thấy cái nói như vậy cũng không nhìn được cười. Hai nhà hứa Doãn vốn có mối quan hệ nhiều đời. Doãn phu nhân giữ hứa kiến trương lại để ăn cơm. Nói chuyện đến rất muộn mới về. Sáng sớm hôm sau, Doãn phu nhân vừa dậy thấy Tình Nguyễn đã dậy rồi nói. Sao không ngủ thêm chút nữa? Tình Nguyễn vội vàng đáp anh hứa hẹn con sáng đi xem chợ hoa dạng phu nhân biết đôi trẻ này biệt tiểu biệt trùng phùng tất nhiên sẽ có chỗ đi của chúng cũng chỉ cười không hỏi với kiến trương Tự mình lái xe đến đón cô cô vừa lên xe liền hỏi em ăn sáng chưa tình nguyện đáp vẫn chưa kiến với kiến trương nói Anh biết ngay là chưa mà Em thích ngủ như vậy Hiếm khi dậy sớm như hôm nay Chắc chắn không kịp ăn rồi Tình Nguyễn nói Không hỏi Việc ăn uống thì giờ em còn thích ngủ Anh coi em là gì hả Người kiến chương thấy cô có ý vở trách Ánh mắt lưu chuyển Có một cảm giác lay động lòng người Cười nói Anh chuột lỗi với em có được không Hôm nay anh đưa em đi MB ăn một món đảm bảo em chưa từng ăn. xe mang theo con phố dài đi về phía nam, sau đó lại lẽ sang phía tây, đi rất lâu, đi qua con phố nhỏ, cuối cùng dừng ở một con ngõ. với kiến trường nói, chỗ này cách chợ hoa cũng gần, chúng ta đi bộ qua đó nhé, tiện đường ăn sáng. tĩnh nguyện theo anh xuống xe, thật ra vẫn còn rất sớm, trong ngõ tĩnh lặng. Cửa ngõ lại có hai cây hòe già Hoa hòe rơi đầy đất Người dẫm lên nát vụn, Đi không thành tiếng Hứa kiến chương đi phía trước Tịnh Nguyễn bỗng nhiên gọi anh Kiến chương Anh quay mặt lại Ánh mặt trời chiếu đúng vào mặt anh Ánh sáng như vụn vàng Mày mắt thanh tú Trong lòng cô trào lên cảm giác hơi ngọt ngào Giống như một cơn gió sớm lướt qua Nhẹ nhẹ Mềm mềm Anh đã đưa tay ra Cô khoác lấy cánh tay anh Gió sớm hơi lạnh Nhưng mang theo mùi hương hoa ngàn ngào ngạt Đi ra khỏi ngõ Là một con phố xiên Trên phố có hàng ăn nhỏ Bán bún qua cầu Vân Nam Cô chưa từng đến ăn ở cửa hàng kiểu này Quả nhiên Thấy rất mới mẻ Bún được đưa lên là có bún đĩa thịt Cá Đậu Hà Lan Đậu Phụ Được thái rất mỏng Cô vừa cầm đũa lên gấp Bỗng nghe kiến trương nói Cẩn thận bỗng Mai mà anh cảnh cáo Nếu không thì Cô bị bỗng thật Không ngờ bát canh không hề bốc khói Nhưng có thể nóng đến như vậy Cô nhúng chính từng miếng cá Miếng thịt để ăn Lát sau Trên mặt lại lắm tấm mồ hôi Lấy khăn ra lâu Thấy trên ca tráng kiến trương Cũng vậy cô liền đưa khăn tay cho anh Anh chỉ miệng người Cười nhận lấy Bên ngoài ánh nắng rất đẹp Ở phía xa xa Người quét rác cầm chiếc chuỗi lớn Quét phố sột soạt Âm thanh truyền đến Đức Quảng Giống như có người cầm chiếc lông Nhẹ nhàng quét qua tay Ngư ngứ dễ chịu Ánh mặt trời màu vàng, nhàn nhạt, chiếu vào bức tường trắng nhà đối diện. Chỉ thấy xung quanh đều tĩnh lặng, như năm tháng lặng lẽ. Chợ hoa mùa xuân vốn náo nhiệt. Đến mùa này, mà họ lại đi sớm, cảm thấy hơi quạnh quẻ. Rất nhiều chủ sạch vẫn chưa bày hoa ra. Hai người mang theo con phố đi về phía trước. Ngắm nghía cả đường. Lan hạ sơn đã qua mùa không có nhiều chủng loại cả chợ hoa đều là hoa lụa đúng mùa có một loại hoa lụa nhiều lá cánh kép nụ hoa chi chít xen giữa tán lá màu xanh giống như chiếc nút vỏ phải đỏ cộn lên lúc hoa nở chắc hẳn giống như hàng vạn ngọn đuốc rực cháy còn cả cúc tây duyên từng bông hoa cúc trắng như thủy tinh vô cùng đẹp đẽ với kiến trương biết cô thích máu nhiệt cùng cô xem cây thuốc lại mua lại bình hoa lựu cánh kép nói cái này tuy nhỏ bé để trong phòng em rất hợp đợi hoa nở nhất định rất đẹp bản thân cô cũng chăm chú chọn một bình hoa trà vỡ kiến trương thấy buồn cười chúng mình đúng là ngốc bao nhiêu hoa do thợ trồng cho trong... thợ hoa trồng lại còn muốn mua thêm về Cô cũng thấy buồn cười nói Đi cùng anh Cứ luôn làm những việc ngốc nghếch như thế Họ đi ra từ chợ hoa Lại đi về phía kỳ ngọc trai Xem đồ cổ như họa Hứa kiến chương Vốn là khách quen Người làm ở kỳ ngọc trai Đương nhiên tích đại chu đáo Vừa ngồi xuống Pha trà thượng hạn Trước lại thêm bốn đĩa điểm tâm mỉm cười nói Hứa thiếu gia đến thật đúng lúc Vừa có một chiếc nghiêng rất đẹp Người đó lại nói Doãn Tiểu Thư đã lâu không đến nơi nhỏ này rồi Rồi hỏi thăm quả quý phụ Rất chú đáo lễ phép Người làm lấy mấy thứ ra cho Hứa Kiến Duyên xem trước Tịnh Uyển uống nửa tách trà Thấy người làm trên quầy Đang kiểm tra vài đồ ngọc cổ Trong đó có một chuỗi ngọc màu đỏ Sắc đỏ tư thắm, mơ ảo, như có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển Cô không kìm được nhìn chăm chú Người làm, thấy vậy, vội cầm đến cho cô xem kỹ Người đó thấy cô thích, đứng bên cạnh nói Vạn tiểu thư, thật là có con mắt nhìn Đồ như thế này vốn là đồ trong cung Qua tay nhiều người đến nay Giá tiền không quan trọng nếu bạn tiểu thư thích Cũng coi như là có duyên Lục cái Chương thấy cô có vẻ thích thú, liền nói với người làm: "Cậu nói giá đúng đi, lát nữa đến lấy tiền." Người làm vâng một tiếng, rồi ra quầy hỏi giá. Tịnh nguyện có tính khí đại tiểu thư, nghe nói là đồ trong cung, biết rằng chắc chắn là không rẻ, nhưng thật sự rất thích, cũng không hỏi giá là bao nhiêu tiền, mừng rỡ lấy xuống thử, soi soi chiếc gương bằng gỗ trên. Cây lê Mang phong cách cổ trên bàn Hôm nay cô mặc bộ ô phục màu đỏ anh Đào Cổ áo hình kim nho nhỏ Đeo chuỗi ngọc đó lên Khiến làn da trắng như tuyết Ánh sáng viên ngọc lấp lánh Nhìn vào gương càng thích hơn Bỗng nhiên nghe hứa kiến trường nói Có giống đậu đỏ không Cô vốn không cảm thấy nghe Nghe thấy lời anh nói Trong lòng ngẫm lại Thấy thật ngọt ngào Khi thấy hai khuôn mặt tươi cười trong gương Ở đó Như có gió xuân thổi vô hạn Hết chương 2